Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuổi, tính toán ra Cô chỉ hơn cậu có 4 tuổi mà thôi Trong lòng trưởng sinh đang mãi tính toán tuổi mình Khi người khác chuyển cho cậu một thùng hàng không nặng lắm Vì đang thất thần Nên cậu không đưa tay nhận Thùng hàng rơi ở trên mặt đất Làm cho mọi người cười ẩm lên Nhưng cái cười để vẻ tiện ý Trưởng sinh vứt vứt mái tóc Lại nghe thấy có người nói Bộ ràng nghi ngốc vừa rồi của cậu chàng này Hình như đang có vẻ yêu đương gì rồi đây Cậu không kiềm chế nổi, hé miệng nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, trên gương mặt thanh tú đẹp như vẽ kia tự nhiên nổi lên sắc đỏ ửng. Yêu đương thì sao chứ, bọn họ muốn yêu đương còn chưa ai có thể tìm được đối tụt tốt đâu. trường Sinh phát kiện hằng lên, bưng nhanh chân ra bên ngoài, đi đến nơi cửa chính khổng lồ của kho hàng hóa, chuyên chờ đang mở rộng. Sau buổi trưa ánh mặt trời chiếu vào vô cùng sáng sủa thân hình cao to tuấn tú của cậu từng chút từng chút một Hòa vào trong ánh nắng chiều rực rỡ. Mới đầu còn có thể nhìn thấy rõ bóng sáng của cậu Đến cuối cùng Chỉ có thể nhìn thấy hình sáng cao gầy của cậu Đang đừng vừng sáng bao quanh phẳng phất như cả người cậu Đã hòa nhập vào bên trong ánh mặt trời Một vài đồng nghiệp của cậu ngẫu nhiên quay đầu nhìn thấy bộ dạng của cậu Giờ phút này Về mặt không khỏi thoáng kinh ngạc Đây chính là cận trở sinh Người công nhân làm nghề bốc phát thuê của bọn họ sao Tại nhà họ đỗ Đỗ lão tướng quân mặc thường phục ngồi trên ghế salon. Đỗ tình sinh cùng đỗ phu nhân đang ngồi đối diện với ông. Hà Dĩ Kiệt tiểu tị cầy rọc đi, ngồi ở trên ghế sofa, đơn ở phía bên kia. Đỗ vương phương còn đang ở trên phòng ngủ. Ngày đó sau khi hai người đấu khẩu với nhau, cô ta đã trở về nhà họ đỗ nằm lão nặng. Một hồi kể lể mười tội ác không thể tha thứ của Hà Dĩ Kiệt, làm như anh, là hoàng thế nhân vậy. Nhưng về sau đỗ lão tướng quân đã gọi cho đỗ phu nhân hỏi rõ ràng, Mới biết được nguyên nhân hai người cãi nhau Đó lập tức lên gọi điện thoại Cho Hà Dĩ Kiệt bảo anh tới Trong lòng ông đang âm thầm tức giận Cô cháu gái của ông bây giờ thực sự Càng mức càng quá rồi Từ nhỏ đến lớn Cô cháu gái này đã luôn ở bên cạnh ông đương nhiên ông hiểu rõ tính nết của cô ta Còn đối nhỏ Hà Dĩ Kiệt này Ngoài sáng trong tối Ông cũng đã tìm hiểu qua Hà Dĩ Kiệt là hạng người gì Ông tự nhận mình cũng hiểu rất rõ ràng Phương phương táo bạo tùy hứng Tính tình vừa thẳng vừa bứng bình Nhưng hà dĩ kiệt trầm ồn kín đáo Lại vừa ôn hòa rộng lượng, Hai người một động một tính Nếu kết hợp với nhau càng tăng thêm sức mạnh Trong nội tâm của lão tướng quân hiểu rõ điều này Người bị hại Phải chịu bất ước nhất định Không phải là cháu gái của ông Cái người đang khóc giống tự nhớ trời đất sắp sập đến nơi rồi Cũng chỉ có thể đành cao kéo, kéo Là thuốc tốt nhất Nhưng trong mắt của tất cả bọn họ Toàn bộ những lời nói kia Tuy nói ra nhiều như vậy nhưng lại không có lời nào là không có căn cứ. Lão Tương Quân cả đời ngay thẳng, đối với vấn đề tác phong này, lại càng có sự kiên kỵ rất là sâu sắc. Trước khi dĩ kiệt vào Phương Phương kết hôn, ông cũng đã từng phái người đi điều tra về anh. tuy nói trước kia bên cạnh anh cũng từng có mấy người bạn gái. Nhưng nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả đi, ông cũng chẳng có thể gì nói hơn được. Họ nữa trước khi đính hôn với Phương Phương, anh đã xử lý sạch sẽ tất cả người phụ nữ bên cạnh mình rồi. Cho đến bây giờ, sau khi kết hôn một năm, ông cũng chưa từng nghe thấy anh có bất cứ tin tức gì về tình cảm lẫn chuyện xấu cả. Trong tâm tưởng của ông lúc nào cũng tin tưởng rằng Hà Dĩ Kiệt đối với Phương Phương là chân tâm thật ý. Dĩ Kiệt à? Phương Phương nhà chúng ta từ nhỏ, đã bị chúng ta làm hư rồi. Tính tình của nó như thế nào ta biết rất rõ. Nguyên nhân gây ra chuyện thế nào ta cũng biết rõ. Lúc này đây lỗi của Phương Phương, nhạo đội chúng ta tuyệt đối sẽ không mãi may thiên vị với nó bây giờ ta sẽ lập tức bảo Phương Phương xuống đứng trước mặt trường bối buộc nó phải nhận lỗi với con sau đó con hãy mang nó về nhà thôi vợ chồng San giận dỗi làm sao có thể cách đêm được chứ có đúng không nào lão Tương quân hút thuốc xong liền mở miệng nói Hà dễ kiệt vừa nghe mấy lời này lập tức vội vàng nói đỡ ông ngoại à ngài nói rất đúng chỉ là cháu cháu cũng là người có lỗi cho dù Phương Phương có phát ra cơn tức giận đi chăng nào cháu cũng không nên làm như vậy không nên ra tay đối với cô ấy anh vừa nói còn chưa dứt lời, lão tướng quân liền khoát tay con người sắc bén, sau qua quét qua cánh tay của hà dĩ kiệt, thở dài một tiếng trầm thấp. Phương phương đứa nhỏ này cũng quá lẳng hô ngốc, chẳng lẽ còn biết người đàn ông phải dỗ dành lờ gạt một chút hay sao? Đằng này động một chút lại khóc lóc om sòm vương ra lên. Thời gian dài, nhất định tình cảm có sâu hơn, tính tình có tốt hơn cũng không thể nào chịu đựng nổi. Hiện tại dĩ kiệt còn nói đỡ cho con bé, hai đứa cãi nhau còn bé náo loạn thành ra như vậy. Sĩ Kiệt vẫn còn yêu thương nó, một thời gian dài nữa nếu cứ tiếp tục như thế này, vậy thì chẳng phải rõ ràng là tự mình đã đẩy người đàn ông của mình ra bên ngoài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net